cuộc đời như giấc chiêm bao người ta vẫn nghĩ rằng ở quê rất nghèo sẽ chẳng có được những căn nhà cao tầng chẳng có những đường phố đầy ánh đèn chẳng có những khu trung cư hay trung tâm thương mại mát lạnh thơm lừng thế nhưng quê tôi không nghèo như cách người ta thường nghĩ quê tôi giàu có với những đêm trăng xanh những dòng suối bốn mùa đục đỏ những câu hát mẹ dù vắt vẻo trưa hè những bụi rủi ruộng vàng chín từ đầu làng cuối xóm mùa hè quê tôi không oi ả như cách người ta thường nhớ quê tôi mất lạnh sớm những cơn mưa đầu mùa. Những sương mai thần tiên khi nắng vàng chưa kịp phơi mình trên mái nhà ẩm ướt. Khi con trào mào chưa kịp chu mỏ trên những cánh na khờ mở mắt. Ở những bờ bụi mà bọn thần lần chưa kịp rũi mì, những bông hoa giuối đã bật nhụy tinh khôi lúc nào. Hẳn là thế rồi, hoa giuối không đẹp quyến rũ nhưng mang một vẻ giản dị, chùm chím mỏng manh, hiền hậu như nụ cười cô thôn nữ. Trăm ngàn đứa con gái thích thú Với tay dãy ngàn tàn lá xanh dị thu giáp Cố tìm những đóa hoa vàng ươm hay trắng xanh đẹp nhất Rồi cài nhẹ lên mái tóc hay tết hoa chơi trò cô dâu chú rể Đúng là một trò chơi ngớ ngẩn Mà găm sâu vào ký ức như những mảnh đạn của người lớn Vụng về đau nhói sau thời chiến tranh Ngót 30 năm rồi cách xa mùa dối chín Đến giờ tôi vẫn thèm được trèo lên những cảnh dối kia Để tặng tay hái những quả vàng đang mong. để thêm một lần thưởng thức vị ngọt lim nhưng những viên kẹo thần kỳ mà một thời tuổi thơ cứ nhấm nháp hoài không ngán. Ơi những mùa dối tuổi thơ, 30 năm rồi ta đã để mí đói nắng, đói gió, đói ngơ đói ngát những bàn tay. Không như bây giờ, thơ trẻ con của chúng tôi ngày xưa, đồ đố nào cũng nổi những quả dối mọng vàng sáng bóng, trong những buổi hè lêu lỏng đầu sông ngọn nguồn. Nó đương nhiên có giá trị hơn những thanh sô cô la của bọn trẻ con phú thị ngày nay. Còn gì tuyệt bằng được ngồi dưới bóng dưới. vi cùng tiếng chim véo von và hàn huyên những câu chuyện không đầu không đuôi với đám bạn cùng chàng lứa dưới cây dứa già giống như, dưới cây già giống như một thế giới cổ tích là nơi chúng tôi tụ ba tụ bảy tâm tình chuyện trường lớp kể về những ước mơ đẹp đẽ sau này hay chơi đùa hò reo càng một góc xóm vốn dĩ yên bình hồi tưởng nhiều đâu đã phải tốt những mùa dứa chín nao lỏng nhức nhối ấy đã qua lâu rồi chúng đói sớm mưa chúng đói bọn thằn lằn vươn mồm thẻ lưỡi đói bọn trào màu chu mỏ chúng đói những bàn tay tinh nghịch, chúng đói nắng vàng. có những mùa chưa hề chợt mất ở một nơi rất xa, những giấc mơ vội vã chỉ thoáng thoáng thấy những quả dối vàng tầng chùm từng chùm đông đưa đông đưa. và nghe thắt thỏm con trào mào kêu, con thành khuyên gọi, con sẻ nâu về đâu về sau. những tiếng chim rơi xuống vực sâu, những quả dối chín vàng tan chảy vào nắng, lặn mất vào tiếng còi xe pem pem ngớ ngẩn thị thành. thế là tỉnh dậy tiếc núi khốn khổ mơ màng đời người cũng như quả dứa chín cây nhỏ bé xấu xí mà ngọt lừ càng lớn càng đẹp càng căng da mọng thịt lại nhạt hoen hét vô duyên bạn có tin không quả thật như vậy đấy vì tôi biết chuyện của dứa tôi biết những điều có dế mèn thầm thì giả dích dưới hang sâu bao năm rồi dứa chẳng ngọt vào đâu chỉ có miền ký ức còn mênh mang dứa chỉ có con thằn lằn trơ mắt nhìn lên trời ngửa cổ nhớ hương thơm vị ngọt của dứa có thằn lằn chết rồi, ngày xưa tôi gọi nó là con rắn ba vài. Không biết gọi vậy có gì sai không, tôi lớn quá nhanh, giờ này đã hình như đã 41 rồi. Chết chữa, ai đã đánh cắp thời gian của tôi? Khi còn bé con, đứa nào cũng mong mình thật nhanh thật nhanh để làm người lớn, để đi, để bay nhảy, để như con chim lảnh lót khe trời. Vậy đấy, bao nhiêu mùa số 9 tôi đã quên, mãi mê lớn, mãi mê đi, mãi mê làm những điều ngớ ngẩn. con người hình như ngớ ngẩn nhất là sự đam mê khi ngoảnh mặt lại cơn mưa rào đầu mùa đã xếp lẹp bóng bóng con mối bay đi bay về rách toang đôi cánh ngã rúi rủi rụi vào những bờ tường bê tông mùa hè bây giờ cồng cớn chim bông dần vật trên những đường dây điện chạy ngang chạy dọc tôi lấy đâu tiền tỷ để rước chậu ruồi cảnh về nhà ở nơi nào đó phải chăng vẫn còn những cây ruồi vàng đói nắng cuộc đời là nhàng chiêm bao có đôi khi ước được ngã vào bờ bụi nhà quê tôi tha thẩn hát Tôi ngẩn cười, ai là ai của trên bao. Nếu yêu thích lớp Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blackradio.vn, đăng nhập vào ủy bài hoặc gửi tới địa chỉ email blackradioa+vn@plus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube của Black Radio.